Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 9 của Cây Gào Làng Đông Sảnh. Cái câu chuyện về những con người ở Làng Đông Sảnh nó vẫn còn đang tiếp tục với những khúc bi, khúc hài, khúc tráng. Rất nhiều cảm xúc để lại và chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ A Tũn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũn. À, và găng gật sạ đen khi mà trời ở miền Bắc nó bắt đầu vào mùa hè, nó nắng nóng rồi. Người của chúng ta cũng sẽ bị nóng. Thì cái này nó là một cái loại giống như là cái nước lá mát. Từ bao đời các cụ mình vẫn cứ hay uống nó kiểu như lá vối. Tuy nhiên rằng nó sẽ làm thanh lọc cơ thể, làm mát gan rất là dễ chịu. Các bạn có thể vào shop lựa hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn và được những yêu đãi tốt nhất từ A Thủn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Bắt đầu trước cổng nhà bà khuyên Tự dưng Hường thế việc hòa giải Lại thêm phần khó khăn Bởi cô biết có một người Hai lần bị đập tơi tả giữa bản dân thiên hạ Thì khó mà tha thứ được Đợi cho chủ nhà xích chó Hường bước vào ngồi ở bên hiên nhà Cô không muốn ngồi đối diện nhau Qua bàn nước Như vậy đâm khách sáo Và xa cách Ngồi nghe bà khuyên chút mọi hờn căm Qua những lời nguyền rủa con đĩ nếp Theo cách gọi của bà ấy Đợi cho mọi thứ lắng xuống Hường nhẹ nhàng nói Đúng là chị nếp đã sai Khi khi mà quá đáng như thế Chửa nói rõ ngọn ngành Nhưng việc con bé na tự dưng bị gắn Là con bác hùng Nói thật là như thế ác quá Bà khuyên trận mắt phân bua Nhìn con bé giống lão hùng một Làm sao có thể lấy được Vài thưa mà che mắt thánh Chị đã từng là hội trưởng hội phụ nữ Em nghĩ việc này lên hòa giải Đừng có việc bé rồi xé ra to Dù sao thì con dâu chị Cũng đang làm việc ở ngoài ủy ban Chị nghe em Thôi mình cứ nhịn đi một chút Nếu không bền lãnh đạo xã đâm ra khó xử Chỉ tay vào bên mắt phải Dù vẫn còn sưng húp Bầm tím Sau đó đưa tay xoa xoa vào má Một cách đau đớn Bà khuyên dít lên từng cơn Khi chưa thấy cái loại đàn bà nào Mà nó hung dữ theo kiểu như vậy Nếu như bỏ qua rồi đến lúc dân làng người ta cười vào mặt Chưa kể bà đã phải ăn cháo loãng bớt vài hôm Bà nhắc lại nếu công an huyện không về xích tay con đĩ nếp Bà sẽ viết đơn kiện gửi thẳng lên huyện ủy Để xem đến lúc đó còn ai dám bao che cho nó Không hy vọng ngồi cả buổi thuyết phục được bà khuyên đổi ý Hường vui vẻ ngồi ăn củ khoai luộc trước khi phải đi lo việc khác Lúc Hường rời khỏi nhà bà khuyên Cô biết bà như thế này sẽ còn bị đánh. Như thế chứ mà đánh nữa thì có khi bà cũng chẳng thể nào thay tâm đổi tính. Có lẽ nếu không đi buôn chuyện, bà đó sẽ thấy cuộc sống trở nên vô vị. Mất cả buổi sáng, đi gặp gỡ mấy người, lúc quay về nhà cũng đã đến giờ ăn trưa. Hường yên tâm không lo việc nấu ăn bởi cô vẫn còn bát cơm nguội và khúc cá kho. Như vậy là đủ ăn cả ngày. Sau nhiều lần nói chuyện cùng ông Thuận, Lâu lâu Hường lại mua vài con cá kho mặn ăn dần Có thức ăn cho nên nhiều bữa Cô múc đầy bát dừa trong vại Như vậy là cũng ăn xong Không giống như cánh đàn ông Cơm niêu nước lọ một mình Thường là tiện đâu ăn đó Hường tuy cảnh phòng đơn gối chiếc Thế nhưng ngày hai bữa Cơm canh vẫn nóng sốt gắp miếng cá kho định cho vào miệng Thì bất ngờ Hường bưng miệng Chạy ra ngoài cống nôn vẹn Thế nhưng vì từ sáng chưa được hạt cơm nào vào bụng, cô chỉ nôn khan. Dẫu biết hiện nay phong trào bài trừ các tệ nạn mê tín dị đoan dâng cao, Hường cũng không thể nào quên được đã gặp ông vua kỳ lạ. Cuộc gặp nửa hư nửa thực khiến cô không dám thổ lộ cùng ai. Thế nhưng dư âm của nó vẫn làm cho cô trong những đêm khó ngủ cảm thấy nóng gian cả người. Trở về từ cuộc chiến khi đã ngoài 30, Hường cảm nhận rõ những thay đổi trong cơ thể. Việc chậm kinh vài tháng Cùng với liên tục bị nôn khan Khi ngửi thấy mùi cơm nóng Mùi cá kho đã nói lên tất cả Ngồi thường người trên chiếc ghế đầu Dù tiếc rẻ Thế nhưng Hường dành thả cá khúc cá kho vào thùng nước gạo Cô biết mình bị ốm ngén Khi mang thai Dù luôn khát khao được làm mẹ Thế nhưng Hường phát hoảng Vì cô không rõ Kẻ luôn miệng xưng chẫm Dưới gốc cây gạo là người hay ma Thậm chí phút giây mong chờ đó Cô không thấy gì Đơn giản vì nó hư hư thật thật Sự việc ma mị như vậy Nhưng cái thai đang lớn dần trong bụng là minh chứng Việc ân ái đêm đó là thật Nghĩ đến việc mình vác bụng bầu Lùm lùm Sẽ là cái đề tài bàn tán của người làng Đặc biệt là qua miệng lưỡi của bà khuyên Câu chuyện nó sẽ đi sang hướng khác Tự dưng Hường thứ trước mặt Như có một mảnh đêm đen phủ xuống bao giờ bát cơm Hường cắm mặt ăn vã hết bát dở chua, cô còn húp cạn chỗ nước thừa rồi nằm vật ra chỗ cái giường cá nhân. Đưa bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bụng, hường lắng nghe mầm sống đang hình thành. Dù chưa biết là trai hay gái, nhưng sợi dây liên hệ cũng đã từ từ có sự kết nối. Ban ngày trời đóng như đổ lửa, nhưng lúc màn đêm buông xuống, không khí dần dịu lại, suốt mấy năm nay đã thành thói quen. Bà dã mang cơm ra tận bề nữ cho chồng Nhiều hôm bà ngồi ăn cùng ông để cho có người trò chuyện Ngọn đèn treo leo lét ở cửa lều soi xuống mâm cơm Thêm vào đó là những cơn gió mát thổi từ mặt sông lại Khiến cho hai vợ chồng không phải dùng đến quạt nan Ném cho con vẹn miếng đậu rán Ông Thuận nhớ lại những lần ra miếu giao hoan cùng với người thiếu phụ Ngày trước ông chỉ xuất hiện vào ngày rằm vào mùng 1 Thế nhưng dạo gần đây tần suất có vẻ nhiều hơn Không thấy nghi ngờ gì chồng Bà giá vừa ăn Vừa kể những chuyện bà góp nhặt được Bởi nó liên quan trực tiếp Cho nên bà nhớ Riêng cái chuyện thiên hạ Bà thực không bận tâm Gắp cho chồng miếng sụn Bà giá băn khoăn Bởi vì con trai có thể chết đói Cũng không quay về làng Thế nhưng việc hai đứa sống kiểu vợ chồng ngâu Bà đồ rằng là không chóng thì chảy, sẽ sớm muộn rồi đường ai nấy đi. Nghĩ lại chỉ tội cho thằng cò. Đợi cua của máy, đợi cái cái đảo. Bà lo nhiều cho nó nhược người ra. Bà giá cho biết chưa hôm qua, cô nếp sang tận nhà mụ khuyên để trời bới. Sau đó hai bên xảy ra đánh nhau to. Thật đúng là ông trời có mắt. Năm xưa bà từng nghĩ quẩn vì lời độc địa đó của mụ nhằm vào nhà mình. Tiếc là do sống an phận thủ thường đã quen, bà không được mạnh mẽ như nhà cô nếp. Thật ra việc này ông Thuận đã biết ngay tối ngày hôm qua. Dạo này bè nữ của ông đã không còn quạnh hiu như trước. Sau nhiều lần cô Hường lầm tưởng tắm đêm tự tử. Thỉnh thoảng ông Thuận có ngồi cùng với người cựu thanh niên xung phong để nói chuyện đời chuyện người. Thế nhưng đêm qua người ra bẻ nữa Lại là ông Bắc Người chồng bất hạnh vì có mụ vợ lắm đều Không muốn mũ ni che tay nữa Chiều qua trong lúc cô nếp Bận lo đám tang cho chồng Ông Bắc đã gặp ông Nghĩa chủ tịch xã để trao đổi Ông xác nhận Mụ vợ của mình chính là người gây chuyện trước Do vậy ông mong bên chính quyền Lúc bắt tay xử lý phải thấu tình đạt lý Không bận tâm Vì sao chồng mụ khuyên lại ra bẻ Hút thuốc lào và dốc lòng tâm sự Th thuận khuyên ông Bấc Nếu cần phải mạnh tay để cho vợ mình biết là nhà con đốc ngồi ở bè nữa ngắm dòng sông lấp lánh bà giá chỉ biết thở dài nghĩ đến cảnh gia đình mình tan đàn sẻ nhé mỗi người một nơi cảnhô họp vui vẻ năm xưa giờ chỉ còn trong giấc mộng cuộc sống đổi thay cho nên go phụ có nhà đã sắm được cái đài pin lúc chương trình tiếng thơ vang lên bà giá thu dọn bát đĩa đem trắng qua nước sông Rồi cho vào cái làn cõi mang về. Nhờ ánh trăng sáng, không cần đèn pin, bà giá đi thoan thoát. Thậm chí bà nhớ từng gốc cây, từng viên gạch nằm ở, trên nằm ở trên đường. Kể từ ngày con trai ôm súng chạy sang bên kia chiến tuyến. Bà biết sự yên bình vĩnh viễn chẳng trở lại. Thế nhưng bà phải sống vì muốn giữ cho nếp nhà của dòng họ Phạm Công được sống yên bề lặng. Bà giá thu dọn bát đũa, đem ra tráng qua nước sông rồi cho vào cái làn cói mang về nhà. Nhờ ánh trăng sáng, không cần đèn pin, bà vẫn đi thoan thoát. Thậm chí bà nhớ từng gốc cây, viên gạch nằm ở trên đường. Kể từ ngày con trai ôm súng chạy sang bên kia chiến tuyến, bà biết sự bình yên, vĩnh viễn không trở lại. Thế nhưng bà phải sống, vì muốn giữ cho nếp nhà của dòng họ Phạm Công được sống yên bể lặng. Không phải vô cớ người xưa đã dạy Đàn ông làm nhà Còn đàn bà xây tổ ấm Cho nên nếu như ai cũng như Hai cô con dâu của bà Thì có mà Nhà chồng vừa có chuyện đã buông tay Thử hỏi đến lúc đó Cuộc sống sẽ khiến cho con người Còn thay đổi đến mức độ nào Có nhiều đêm mất ngủ Bà ngồi lặng lẽ Nhìn ra ngoài sân tự hỏi Sau cả đời bà Sống chân thật Không hại ai Thế nhưng tại sao tai hương lại cứ rơi xuống đầu gia đình bà như vậy Người ta vẫn cứ nói Phúc đức tại mẫu Vậy bà mắc lỗi lầm gì Khi làm dâu nhà họ phạm Khiến cho con cháu tứ tán mỗi người một phương Hỏi là như vậy Nhưng bà chưa tìm thấy câu trả lời Nhớ lại có lần Từng muốn chết quách đi cho nhẹ nợ Bởi sự khinh bỉ của người làng Đặc biệt là những lời nói cay nghiệt của mụ khuyên Đến bây giờ bà giá vẫn dùng mình Khi sợ miệng lưỡi độc địa của con mụ hội trưởng hội phụ nữ năm xưa Khi bước sang ngôi miếu cổ Bà giá ngạc nhiên Vì thấy đám đông đến cả mấy chục người Đứng chắn ngang đường Chưa kịp lên tiếng hỏi Thì bất ngờ cả triền đe bỗng nhiên tối om Được thắp sáng bởi những người cầm đuốc hoảng sợ không biết là mình tỉnh hay mơ Bà giá thấy một thiếu niên mặc áo hoàng bào chạc tuổi 15 Thế nhưng mặt hoa da phấn Còn hơn cả gái làng đông sảnh Đang đứng giữa đám đông Hai bên còn có cả quân hầu che lọng Mặc dù trong đêm tối Người thiếu niên mặc hoàng bào Nói với bà giá bằng giọng sang sẵn đầy uy lực Quốc có quốc pháp Gia có giao huy chẫm n để tinh tổ tiên họ Phạm đã hậu táng cho công chúa bình Nguyên. nên sẽ ra hạn nốt lần này. Thánh nhân đã dạy: “Con dài thì cái mang. bà hãy nhớ rõ điều đó. Tẹo không gặp hòaa xác thân. Lờ vắn ý dài, chẫm mong bà thấu hiểu, Chập tối, nghe tiếng ếch cùng với đám côn trùng bên những vạt cỏ tấu lên những bản hòa ca của thiên nhiên Cộng thêm dạo này xương cốt đau nhức Ông thuận đoán không khéo lại sắp sửa có thay đổi thời tiết Bao năm sống cùng với thiên nhiên Con người nếu như biết cách hài hòa sẽ thu được nhiều mối lợi Chỉ tiếc là sự tàn phá do chiến tranh và do tư duy ấu trĩ sẽ khiến cho họ phải trả giá Ngắm mặt sông phẳng lặng như tờ, cho đến bây giờ ông vẫn dùng mình nhớ lại trận lụt năm nào. ngay khi vỡ đề, mọi thành quả công sức đều bị dòng lũ quấn trôi. Bắn thêm một bi thuốc lào, ông bâng khuâng nghĩ đến thằng cháu Đích Tôn. Nó sinh ra vào thời khắc dễ nhớ, vì lúc cất tiếng khóc chào đời xong, cả làng đông sảnh đã chìm trong mênh mông bể nước. Đúng như quy luật tuần hoàn, nước dâng rồi lại rút. Sự tàn phá của thiên nhiên không dai dẳng và khủng khiếp như định kiến của dư luận Bởi nó tàn phá còn ghê hơn như vậy Nghĩ đến cảnh sống một mình, làm bạn cùng với con vệ Ông trọt thuận chỉ biết thở dài Nỗi ô nhục mà người con thứ gây ra chắc là sẽ theo ông cùng vợ Cho đến tận khi ra ngoài cánh đồng làng nằm Bia miệng nó đâu có thể mòn như bia đá Còn tiếng chân người dẫm trên sỏi đá lạo xạo vọng lại Ông liền quay sang Không còn lùi thủi một mình như trước Ông Thuận bắt mảnh gỗ Cho người ta bước lên bẻ khỏi ướt chân Cuộc đời có lắm khúc quanh Ông bốc dạo này thường ra bè của ông Thuận Để ngồi tâm sự Khác hẳn với mụ vợ chuyên đâm bị thóc Chọc bị gạo của mình Đặt chai rượu xuống Ông Bắc mở bọc lá chuối Bên trong có mấy bể đậu rắn vàng Còn đang nóng hổi Ông giải thích Thịt hiếm Thế nhưng mà đậu phụ nó sẵn. Tôi với bát Bây giờ ăn như xưa. Cho nó thanh tịnh hả? Không để khách phải thiệt. Ông Thuận bưng ra đĩa cá rán từ chiều. Thịt có thể thiếu. Thế nhưng tôm cá ông đánh bắt ở dưới sông. Dù không nhiều nhưng mấy năm qua nó là nguồn thu nhập. Giúp cho hai vợ chồng già không đến nỗi phải giật gấu vá vai. nhấp mồi chén rượu gạo. Ông Thuận gật gù khen rượu gạo tự nấu Vẫn ăn đứt mấy cái anh rượu mậu dịch Nhạt như pha nước lã lẫn cồn Có lẽ mấy loại rượu mùi đó Chỉ nên bày ở trên ban thờ cho đẹp mắt Được khen rượu ngon Ông Bắc hào hứng kẻ Dù mấy bố ở xã cấm nấu rượu ấy thế nhưng Ông vẫn bí mật nấu vài nồi Nuôi mấy con lợn Không có chỗ bã rượu Nó thật là chỉ tốn công nuôi Mà không lớn được Hai người đàn ông trụ cột gia đình Mỗi người trong lòng đều có Những nỗi niềm riêng Thế nhưng họ gạt hết mọi vướng mắc Để ngồi chén chú chén anh trên bè Đã lâu lắm rồi Ông Thuận mới thấy thoải mái Dù sao Nếu ông Bất Với mấy ông chú bà Thím trong dòng họ phạm công Ngồi với nhau Thì ông vẫn thích ngồi uống rượu với ông Bất hơn Không bận tâm đến những người họ hàng Chỉ biết nói đáy bôi Ông chọn cho mình cách sống ung dung tự tại Lúc chai rượu đã gần vơi Ông Bốc nói thật lòng Nhiều lúc chỉ muốn dắt mụ vợ lắm điều Trả về nhà ngoại Nhưng ngặt nỗi bố mẹ vợ đã chết từ đời tam hoánh Mấy cậu em vợ đều đã yên bè ra thất Mình mà đuổi thì mụ đó chỉ có nước ra miếu hoang mà ở rót nốt chén cuối Ông Thuận an ủi Dù sao hai bác cũng đã có cháu nội rồi ẩm Mỹ lên rồi nó mất hay Hệ lúc nào buồn bực trong lòng, bác giá bè, ngồi uống trà nói chuyện với tôi cho nhẹ lòng. Nhờ có chai rượu, sự xa cách được xóa đi, men rượu giúp cho con người ta bộc bạch những gì lâu nay chất chứa trong lòng. Trong lúc, ông Thuận vẫn tỉnh như sáu, ngược lại, ông bốc rượu vào lời ra không ngớt. Nó khác hẳn với sự ít nói lầm lì hàng ngày, không mấy khi nói có người ngồi nghe. Ông chửi thằng cháu họ là đương kim chủ nhiệm hợp tác xã đã rốt lại còn tham. Hiện nay, tình hình sản xuất dối như canh hẹ bởi vì chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ông Tố Hô bà con xã viên điểm danh theo tiếng cảnh rồi làm việc riêng. Vậy nên mới có tình trạng cỏ mọc còn nhanh hơn lúa. Mới ông cán bộ xã chỉ thích chạy theo phong trào mà không nắm rõ được tình hình cụ thể. Nói ra hết mọi nhạy ấm ức cho hả hết hơi rượu. Đầu ông Bắc đã, đã tỉnh táo hơn. Ông ngồi trầm tư không nói thêm điều gì thất thố Dù sao chỉ có ở trên bè của ông Thuận Lúc đó ông mới thấy mình có thể được tự do Thoải mái mà nói Sống lâu trong ngôi làng cổ yên bình Thế nhưng đằng sau nó Là nhiều thứ không như vẻ bên ngoài Kể từ sau những năm cải cách Ruộng đất Người nông dân chất phát Không còn như xưa Chả nói đâu xa xôi Làm gì ông bất nhìn từ bà vợ lắm Điều của mình là hiểu Từ một người đàn bà bẩn cố nông, chân lấm tay bùn, bà ta như biến thành một con người khác hẳn. Sự ngu dốt, thế nhưng lại ham hố quyền lực. Nó manh nha cho những mưu hèn kế bẩn sau này. Kể từ ngày vợ mình thôi chức hội trưởng hội phụ nữ, không nói ra như ông bất mừng thầm trong bụng. Từ lâu, ông biết những kẻ như vợ ông hay thằng cháu họ là thằng phấn thọt làm cán bộ ở ngoài ủy ban. Tất cả chỉ giỏi việc cờ đèn kèn trống là nhanh, nhưng tự trung là loại rốt, ăn tàn phá hoại. Tiến ông Bắc lên tận trên đê, ông Thuận nhìn theo dáng đi lưu siêu của người đồng nên mà thở dài. Hóa ra mỗi người đều có một tâm tư nặng nề riêng, chỉ có điều họ có dám nói ra hay không. Quay lại bè nữa, ông Thuận nhìn thấy một người đang ngồi ở chỗ ông Bắc vừa rời đi. Thấy con vẹn nằm im không sủa, ông đoán ngay là khách quen. Cầm chiếc ấm nhôm đã cũ Ông Thuận rót hai bát nước dâu ngô rồi hỏi Chắc cả cô mất ngủ hả? Đỡ lấy bát nước từ tay ông Thuận Sau khi uống một ngụm cho đỡ khát Vị khách không mời là cô Hường Bất ngờ ngẩn lên Ma có tin vào chuyện ma quỷ thần linh không? Trải qua nhiều chuyện Cho nên ông Thuận cũng không hề bất ngờ trước câu hỏi đó Những người lăn lộn ở trên chiến trường như cô Hường Dù họ không trực tiếp cầm súng chiến đấu Như ông biết, họ đối diện với sự sống chết mỗi ngày. Còn bắt ngô luật từ trưa, ông bẻ đôi, đưa cho cô Hường rồi thẳng thắn cho biết. Người chưa gặp qua ma quỷ thì không tin và rất sợ. Thế nhưng người đã từng gặp qua rồi thì thấy bình thường. Thậm chí họ còn thích gặp ma quỷ hơn là đám người sống. Thế nhưng tâm địa sống xa. Các loại đó chính là ma quỷ, chẳng qua chưa đến ngày siêu thoát. Vậy, bác gặp rồi phải không? Hường gặng hỏi. Bắn xong bi thuốc lào, ông Thuận thản nhiên trả lời Người hay ma quỷ ông đều gặp mỗi ngày Thậm chí ông còn chả phân biệt nổi Có ma đeo xà cột lẫn ma đợi nửa đêm khuân gạo về cho gia đình Lấy hết can đảm, hường thú thật việc cô đang nghĩ là mình gặp ma ở cây gạo sau ngôi miếu cổ Ngày bé, bà nội em hay dặn á, thần cây đa ma cây gạo Ai ngờ các cụ nói chả sai Quan trọng ạ Là con ma đó Nó nói gì với cô Hay là người đi đằng người Ma đi đằng ma đang tính kể lại Cuộc gặp mặt kỳ lạ Với ông vua nào đó Bất ngờ hường bưng miệng nôn khan Thế nhưng cũng chỉ là nôn khan Như mọi bận mà thôi Có lẽ khúc cá rán Còn lại trên chiếc đĩa là nguyên nhân Khiến cho cô bị cơn ốm ngén hành ạ Hễ cô định mở miệng nói Thì ý như rằng là thấy trong người nôn nao Cảm giác lúc này của Hường rất kỳ lạ. Cô thấy như là bị ai bịt miệng, không cho mình nói vậy. Nếu như còn cố mà mở miệng, đến lúc cơn nôn khan nó sẽ khiến cho cô rũ như là tàu lá héo. Ngước mắt nhìn bầu trời đêm, ít sao lại có nhiều mây đen vần vũ. Ông Thuận nhắc cô ngồi khuya ở trên bè, dễ bị gió lạnh thốc vào người. Nếu như không quen, không khéo rồi bị cảm, thôi tốt nhất là về nghỉ sớm. Đợi cho cô Hường quay về, ông Thuận kéo vó xem có nhặt được thêm con tôm, con cá nào không. Bởi ông muốn vào lều ngả lưng một chút. Dù không say, nhưng ông thấy rượu của ông bức nấu êm và ngấm. Lúc này mắt của ông đã dần dần díu lại. Tuy nhiên, chiếu vừa giải xong, bè nứa của ông lại có khách. Cho nên dù đã nửa đêm, ông tiếp liền ba vị khách khác nhau. Số khách tối hôm nay bằng cả 4 năm liền cộng lại Vẫn là người khách quen hay mua tôm của ông Thuận Mà không mấy khi mua cá Bà Tám hiếm khi bước chân lên bẻ nữa Nếu như cần mua tôm bà sẽ ra tận nơi khi trời vừa sáng Biết sự có mặt của mình vào lúc đêm hôm khuya khoắt Sẽ khiến cho ông Thuận ngạc nhiên Bà Tám nhẹ nhàng cho biết Việc cô Hường hay ra bẻ nứa ngồi cho đỡ buồn, bà cũng thấy. Thế nhưng quả thực là có chuyện mà bà không dám nói. Ông đừng mong, bà nghĩ nghĩ là bà đơm đặt hay bịa chuyện. Bà Tám là người đàn bà sống âm thầm bao năm ở làng khác hẳn với mụ khuyên. Do vậy, ông Thuận đỡ lời. Mong bà có điều gì thì xin cứ thẳng thắn. Bà Tám mới thông báo. Cho đến hôm nay thì bà chắc chắn là cô Hường có vong theo. Còn việc này có tin hay không Thì tùy ông Từ ngoài cánh đồng trở về Khuôn mặt của bà Soan Chỉu nặng ưu tư Vụ thu hoạch lúa chiêm xuân tính ra Còn thua cẩn năng suất thời chiến Giờ đây đến vụ lúa mùa Sau vài tháng Đã thấy không khả quan Có lẽ do hợp tác xã chọn giống không tốt Nhìn cánh đồng lúa Không xanh tốt như mọi năm Bà sợ rồi đến lúc Người nông dân làm ra hạt lúa không đủ ăn Phải vác giá sang nhà nhau vay như ở trên thành phố Vốn chẳng phải là người so đo tính toán Thế nhưng biết con trai quay lại rằng đường đại học Sẽ gặp nhiều khó khăn Bà chỉ muốn trong nhà dư giả một chút lương thực để hỗ trợ con Bởi có tiếng là chồng làm chủ tịch xã Nhưng mẹ con bà cấm có nhờ được việc gì Tranh thủ Muối xong bại dưa Bà xoan bưng hũ mắm tép ra phơi nắng cho ngấu Với những người nông dân một nắng hai xương, ở trong nhà chỉ cần có thạp gạo đầy, một vải dưa cả cùng với hũ mắm tép sẽ không lo bị đói. Mặc dù trời nắng nóng, nhưng nhờ có rằn mướp cùng với cây mũm tỏa bóng mát do vậy bà xoan nhẩn nha làm việc nhà luôn chân luôn tay. Không giống như bà khuyên, sảnh ra là đi buôn chuyện, bà ta có thể đi khắp nơi. Còn bà Soan thì có thể ngồi ở nhà cả ngày để chăm đàn gà cùng với đôi lợn sắp sửa đến ngày cân cho hợp tác. Hết việc nọ, nối tiếp việc kia không ngừng nghỉ, thậm chí buổi tối, nghe chương trình ca nhạc hay đọc truyện đêm khuya. Bà cũng chuẩn bị sẵn một cái rổ con đựng mấy cuộn len để tranh thủ ngồi đan. Nếu như hôm nào không đan len, sẽ chuyển sang ngồi nghe đài và bóc lạc cho đến tận khi đi ngủ. đang bài làm Thế nhưng nghe tiếng xe đạp từ xa, bà biết ngay đây là con gái về thăm nhà. Không còn vui mừng hồ hởi như trước, bà khẽ thở dài vì biết, giờ này con gái về ắt là phải có chuyện không vui. Ngày trước mỗi một lần con gái than thở chuyện mẹ chồng nàng dâu, bà xoan thường gạt phát đi. Thế nhưng bây giờ bà lắng nghe tâm sự của con để tìm cách tháo gỡ. Bởi con bà chưa đến 30 nhưng già đi rất nhiều so với lũ bạn cùng trang lứa. Hai mẹ con ngồi ở trong bếp nấu ăn, Quyên tranh thủ tỷ tê. Cô được biết cô giáo Vân ở trường làng sắp sửa theo chồng vào Nam. Như vậy khi vào năm học mới, nhà trường sẽ thiếu một giáo viên. Trước sự ngạc nhiên của bà Soan, Quyên cho biết mình là giáo viên trường huyện. Nếu như xin về trường làng sẽ thuận hơn nhiều. Dù từ nhà chồng quay về đây học cũng xa. Đợi cơm sôi một lúc, bà Soan rút bớt thanh củi dưới đáy nồi. Sau đó bà hỏi con gái. Thế đang dạy ở trường huyện tốt như thế Sao lại xin chuyển về trường làng lá nào Con không còn uy tín vào mặt mũi nào Ở lại trường Bởi bà mẹ chồng bà càng ngày càng tai quái đấy Nghe con gái kể về việc bà mẹ chồng ra tận trường Mắng con dâu cái tội đi sớm về muộn Dù theo sự phân công của ban giám hiểu Bà xoan như tỉnh ngộ Hóa ra bấy lâu nay Con bà chịu nhiều áp lực Khiến cho thần sắc mới kém như vậy Là cô giáo đứng lớp Đồng thời là mẹ liệt sĩ Việc bị chửi như vậy sẽ khiến cho con bà Không thể nào dạy được học sinh Chưa kể trong mắt đồng nghiệp Chỉ còn sự thương hại và xa lánh Ngẫm một lúc bà dặn con gái Để cuối tuần bà đến thư chuyện Cùng với mẹ chồng cô Nếu đẩy ra xảy ra cớ sự như vậy Bà xin đón cô về nhà chăm sóc Như vậy là mình sống cũng có trước có sau Vừa ngồi vào mâm cơm Chưa nghe vợ nói hết chuyện Nguyện vọng của con Ông Nghĩa đã nghiêm khắc Nhắc quyên là vợ liệt sĩ Đồng thời lại còn là đảng viên Mọi việc nhất định là phải theo sự phân công của tổ chức Không phải cứ thích là được Vợ liệt sĩ Nhưng đâu chỉ có cái việc Thắp hương thờ chồng Còn ông nó muốn chuyển về trường làng Dạy dỗ đám trẻ quê hương Tôi hỏi ông như thế thì có gì sai Ông lúc nào cũng phải tổ chức Tổ chức phải tập thể Thế nhưng mà Cứ đợi đến lúc nghỉ hè xong thì làm gì có xuất để mà con mình về đấy dạy học chứ. Còn hai năm nữa hết quan hoàn dân, nhưng ông Nghĩa vẫn muốn con gái tiếp tục ở nhà chồng, hương khói cho liệt sĩ. Chứ nếu như về làng dạy học, ông ngại đến lúc mọi người lại dị nghị. Bao năm làm cán bộ, kinh nghiệm đã giúp ông trụ vững thêm nhiệm kỳ nữa. Dù không được ngồi vào ghế bí thư đảng ủy của ông Hùng, nhưng ông cũng mãn nguyện. Việc chỉ đạo công việc dưới danh nghĩa tập thể, mọi đường lối chủ trương, Từ trên rội xuống đã được ông triển khai thông đồng bén giọt. Bây giờ thấy con gái tách ra đột nhiên ông lại bực mình. Người ta nói con hư tại mẹ quả không sai. Nếu vợ ông về phe cùng với con gái như vậy là sẽ tạo ra tiền lệ xấu. Làm ảnh hưởng đến gia đình ông và cả dòng họ Nguyễn Văn danh giá. Ăn xong bữa cơm tranh thủ lúc con bưng mâm ra giếng để rửa bát. Ông Nghĩa nhắc vợ nếu một con gái về trường lạc dễ học là dứt khoát không được. Bà là bà phải nhớ Cô giáo trưởng huyện danh giá hơn hẳn cô giáo trưởng làng Bà xoan lắc đầu phản đối Bởi vì cô giáo dạy ở huyện hay xã Thì cũng là dạy học Chồng bà nói vậy thì khác nào Là so bì giữa ông tránh tổng Và ông lý trưởng thời phong kiến Không rõ đứng từ ngoài Nghe bố mẹ nói chuyện tự bao giờ Quyên vén mạnh bước vào Cô lễ phép nói sẽ tự biết Phải làm gì Từ dây trở đi cô sẽ không phiền đến ông nữ Cô Kèo mang tiếng là con của chủ tịch xã. Thương con, bà Soan thở dài. Cái trước ấy cũng chả mãi ra mà ăn được. Đã thế vợ con còn mất nhờ. Được mẹ giữ lại, thế nhưng Quyên vẫn đạp xe về huyện giữa buổi trưa nắng trang trang. Thấy con gái long đong lận đận Trong khi ông chồng cứng nhắc và giáo điều, bà Soan không chịu được, cho nên đợi bóng con gái khuất dần. Bà hỏi con gái, còn chưa đủ khổ hay sao, mà còn phang cái nghị quyết Tri bộ vào đầu nó Con trai vừa trừ từ chiến trường trở về Thưa hỏi ông làm gì Làm gì mà để đến nỗi nó lại vội Vác ba lô lên đường Bà đấy Bà chiều con nhiều rồi chúng nó đâm ra hư thân đi Ông Nghĩa khăng khăng nói Tôi chỉ sợ Vài năm nữa Ông quay về chức phó thưởng dân Đến lúc ấy họ hàng quay lưng Con cái xa lánh Còn dân làng thì người ta quý hơn mẻ Khi ấy Đừng có nói là tôi không báo trước Thử hỏi những đợt ông ốm ông đau Liệu ông có lôi cái tập thể ra mà chịu đựng cùng không Chắc cả tôi và ông đều biết Hai đứa nhà mình đều là tự thân nó phấn đấu Nó có dựa vào cái chức chủ tịch xã của ông đâu Thế mà hệ có việc gì gì là ông lên giọng giáo hấn Cứ như ở cuộc họp ngoài ủy ban Ông nên nhớ Quan nhất thời dân vạn đại Nếu mà giúp gì được cho con Anh em họ mạc hay bà con dân làng thì giúp. Người ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Đâu có phải họ quý ông vì những lời chàng giang đại hải nghe như trên đài đâu. còn chưa kịp ngả lưng. Ông Nghĩa thấy bà vợ thường ngày không hay có ý kiến đi cò mà hôm nay lại nói một mạch làm ông ngạc nhiên. Không thích đôi cò với vợ. Ông Nghĩa nghiêm giọng nhắc bà tư tưởng lập trường thế là có vấn đề rồi. Giọng nói sặc mùi phản động rồi. Ê chết tại miệng đấy Tập cho chồng nén nhang trước khi đưa con đi học. Cô nếp chỉnh lại vành khăn tang rồi mím môi khóa cửa. Chồng cô đã rời xa nơi Trần Thế được nửa tháng, nhưng nhiều đêm bất chợt thức giấc, cô cứ ngỡ là chồng mình chỉ đi đâu đó chưa về. Lẫn trong mùi hương ngào ngạt, cô như ngửi thấy mùi thuốc láo quen thuộc. Nhiều hôm, cô thấy thèm được nghe tiếng rít thuốc láo long sòng sọc, sọc của chồng. Dẫu lấy nhạo không phải vì tình yêu, Thế nhưng cô luôn yêu thương và kính trọng người chồng có tấm lòng bao dung quảng đại. Trong 9 giây phút tưởng như tuyệt vọng nhất, cô đã nắm lấy bàn tay rắn giỏi của chồng. Nhờ vậy mẹ con cô có được mái nhà êm ấm. Thời gian chung sống có ngắn ngủi, nhưng đối với cô nếp, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất. Bây giờ thiếu vắng người chồng, cô dồn tất cả tình yêu thương cho con bé Na. Bởi con gái cô còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất cha. Giao con cho cô giáo mận Lúc này vang lên tiếng càng Báo hiệu giờ đi làm Không muốn mọi người so bị tị nảnh Vì đến muộn Cô nếp bước nhanh về phía sân kho hợp tác Cô nếp bước nhanh về phía sân kho hợp tác Sau hai lần hòa giải Với bà khuyên không thành Cô nếp nhận được hình thức kỷ luật Do Ủy ban xã đưa ra Bởi khi bình tâm nghĩ lại Cô biết mình đã sai Khi xông đến tận cổng nhà bà khuyên Để chửi bới và đánh nhau Trải qua hai cuộc họp căng thẳng Nhằm áp mức kỷ luật Xét thấy thân nhân của cô Nếp Trước đây từng là vợ liệt sĩ Còn người chồng sau này cũng là thương binh Có nhiều đóng góp cho đất nước Vừa qua đời Cảnh mẹ quá con côi Rồi sẽ gặp nhiều khó khăn Do vậy ông Nghĩa xin ý kiến của đảng ủy xã Để khiển trách về mặt đảng Và chuyển cô Nếp Khỏi trường mẫu giáo Việc cô chửi bới đánh nhau giữa thanh thiên bạch nhật Ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cô giáo mầm non Vì thế việc dạy học không còn thích hợp Nhớ lại buổi đầu tiên đến gặp tay tiềm chủ nhiệm hợp tác Không muốn bị gây khó dễ về sau Cho nên thấy cô nếp đã chủ động lên tiếng phủ đầu trước Chắc cả cậu biết vì sao Tôi phải chuyển xuống hợp tác để làm việc Dù bà khuyên thím họ của cậu tránh mặt Nhưng tôi vẫn táng vì cái tội ấy. hay theo dệt linh tinh Hy vọng cậu không giống bà ấy. kẻo không lại... Vốn là người cùng làng. Vì thế chủ nhiệm hợp tác xã biết rõ hai lần đụng độ của cô nếp với bà thím họ. Không thích gặp rắc rối. Cho nên phấn thọt chọn công việc để giao mục đích để người phụ nữ thích gây chuyện không có cớ để bắt bẻ. Thấy cô nếp chăm chú. Y cho biết hiện nay Duộng đã chia theo từng hộ lao động Tạm thời cô nếp sẽ về đội dệt chiếu Công việc cũng không có nặng nhọc gì Nếu chưa biết sẽ có người hướng dẫn Ngày còn chưa lấy chồng Những lúc nông nhàn Cô nếp hay cùng đám bạn đi dệt chiếu thuê Do vậy cô nhận lời ngay không một chút đắn đo Hợp tác xã nông nghiệp nhiều mảng khác nhau Ngoài cấy lúa và trồng trọt Đảm bảo sản lượng Cân cho phòng nông nghiệp huyện Đội chăn nuôi lo việc chăm đàn gà cùng đàn lợn theo đúng chỉ tiêu được giao. Ngày còn chưa lấy chồng, những lúc nông nhàn, cô nếp hay cùng đám bạn bè đi dệt chiếu thuê. Do vậy cô nhận lời ngay. Hợp tác xã nông nghiệp có nhiều mảng ngoài cấy lúa và trồng trọt đảm bảo sản lượng cân cho phòng nông nghiệp huyệt. Đội chăn nuôi lo việc chăm đàn gà cùng đàn lợn theo chỉ tiêu. Riêng đội dệt chiếu và mấy che đan ra đời muộn hơn. Thế nhưng nó đảm bảo cho bà con xã Viên giữ được công điểm để quy ra thóc. Không ngại Lam Lũ vất vả, cô nếp sang sái làm việc với năng suất ngang bằng với những người làm cứng ở đây. Có lẽ cô cũng chả buồn bận tâm khi thấy mình bị điều chuyển liên tục. Kể từ lần úp thúng phân do vào đầu con mụ khuyên, từ vị trí phát thanh và nhân viên ủy ban xã, cô bị chuyển sang quản lớp báo giáo và nhà trẻ. Yên tâm công tác chưa được bao năm, lần đánh nhau thứ hai xảy ra khiến cô bị điều súng đội sản xuất. Hôm trước, ngồi ăn cơm, ngắm cơn mưa bất chợt Tự dưng cô nghĩ thầm, không biết nếu như xảy ra đánh nhau lần nữa, thì bên ủy ban sẽ điều chuyển mình đi đâu? Chẳng lẽ lại tống cô ra kéo vó bè ở bên sông giống ông Thuận? Khi tiếng kèn tan tầm vang lên, cô nếp thu dọn xong liền vội dào bước ra lớp đón con. Đoạn đường từ làng Đông Sảnh về nhà không quá xa, nhưng không hiểu sao cô vẫn thích ngồi ở nhà ở xóm quá phủ. Bởi sống gần sông vẫn mát mẻ hơn, lại không bị lo người khác giỏng ngó. Đoạn đường từ làng Đông Sảnh về nhà không quá xa, nhưng không hiểu sao cô thích ngồi nhà ở xóm quá phủ, bởi sống gần sông vẫn mát mẻ. Theo chồng về làm dâu, thế nhưng mẹ con dành nhiều thời gian ở bên làng Đông Sảnh, cô nếp luôn đợi lúc thích hợp để quay về làng sinh sống. Đứng nhìn con gái chơi cùng đám bạn, cô tranh thủ vào nhà đặt nồi cơm trước khi nấu thức ăn. Trời mùa hè tối muộn, do vậy lúc cơm nước xong xuôi, hai mẹ con ngồi dưới ánh đèn dầu như mọi ngày. Buổi tối cơm nước xong trong lúc đám trẻ con đang ngồi chơi trước hiên nhà. Mấy người phụ nữ tranh thủ hong tóc cho khô và ngồi nói chuyện. Cô sinh vốn làm dâu ở làng Đông Sảnh cho nên là người hay trò chuyện cùng với cô nếp. Cậu con trai đẻ trong cơn mưa lũ Ngày nào đến hè sẽ học lớp vỡ lòng Thế nhưng do người em chồng theo giặc Cho nên vợ chồng cô thành mỗi người một nơi Ngài còn đọc bản tin trên hệ thống loa chuyển thanh của xã Chính cô Nếp là người đã thông báo Việc phạm công đức bơi qua sông theo địch Tin đó gây chấn động cả làng Vì đó là việc xưa nay chưa từng xảy ra Ngắm thằng bé Đại Vũ Vô tư chơi cùng đám bạn Cô nếp hiểu rõ mẹ con cô sinh đưa nhau về nhà ngoại Tránh cơn bão dư luận là đúng Cô ngẫm ra Nếu mẹ con họ còn sống ở làng Biết đâu giờ này lại làm sao được Hưởng những giây phút thành thơi Đợi cho mấy người phụ nữ rời đi Thấy chỉ còn lại Hai chị ngồi với nhau Lúc này cô nếp khuyên thật lòng Phụ nữ như chị em mình Thì chồng con vẫn là quan trọng nhất Nếu như mà em thấy lo Phấn đấu mà ly thân với cậu Binh Nói thật Như thế chị tiếc cho hai vợ chồng lắm Thế nhưng mà chị biết rõ Việc này sẽ ảnh hưởng đến mẹ con em sau này Đặc biệt là thằng bé Thấy cô Sinh sợ phần lý lịch Do người em chồng bôi đen Cô ta đang tâm phá bỏ hạnh phúc của bản thân Tự dưng cô Nếp lại thấy thương hại Bởi tai bay vạ gió Đến từ tội lỗi của người em chồng Nhìn cảnh ông Thuận cùng bà Giá Sống thu mình ở làng Cô Nếp hiểu tâm trạng của cô Sinh Khi phải dứt áo ra đi Có việc soi xét lý lịch ba đời khiến mọi người kinh sợ. Ai sống trong hoàn cảnh đó sẽ cảm nhận được mọi thứ. Do vậy cô nếp cũng không muốn đưa ra lời khuyên. Cô sợ mình chưa hiểu hết những gì mẹ con cô sinh phải trải qua và đối diện. Lúc bọn trẻ chơi đùa chán chê, thấy không còn sớm. Cho nên trước khi gọi bé Na về đi ngủ, cô nếp nói nhỏ với cô sinh. Dẫu sao thì chị bận thấy tiếc cho vợ chồng em. Làm quần quật cả ngày không ngơi tay Phạm công binh hết cơ gỗ Lại bào để hoàn thiện những sản phẩm bàn ghế Ở hợp tác xã mộc dân dụng Do thường xuyên mất điện Cho nên mọi công đoạn Thực hiện đều phải bằng tay Vất vả nhất là đoạn xẻ gỗ Do các hiệp thợ lành nghề đảm trách Việc kéo cưa lửa xẻ Không phải chỉ dùng đến sức Là có thể thành Không có tay nghề mộc như mấy bác thợ cả Nhưng sau một năm Ăn ngủ tại sưởng. Giờ đây, Phạm Công Binh làm được những đồ mộc không đòi hỏi kỹ thuật cao. Nghề nào thì cũng cần đến học hỏi từ những bậc thợ cả có tay nghề cao hơn. Mặc dù về tuổi đời họ cũng như mình, nhưng nhiều lúc ngồi giữa xưởng mộc, Binh cảm thấy chua chát bởi cuộc đời luôn dính tới, rừng rú theo nhiều cách khác nhau. Dù không còn được ngắm dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, Không được đi sâu ở trong những cánh rừng nguyên sinh Thế nhưng hàng ngày tiếp xúc với những thanh gỗ Phần nào đó công việc ở sườn bọc Giúp cho anh vơi đi nỗi nhớ rừng Khiến mấy chiếc bàn thành phẩm Sang cho cánh phụ nữ đánh vét ni Tiện tay Phạm Công Binh rót cốc nước uống cho đỡ khác Mùa hè nhiều khi đến lúc ăn trưa Đã ẩn cả bụng nước Nhưng đến bữa thì vẫn phải cố lùa vội Lấy hai lưng cơm Để có sức mà làm việc Chưa một lần oán trách thằng em dại dột Khiến cho đời mình lao đao Anh thầm trách người vợ cạn nghĩ khi đã vội dứt tình do sợ liên lụy. Có lẽ hai vợ chồng phải sống xa nhau nhiều. Vì vậy sợi dây tình cảm không bền chặt để có thể cùng nhau vượt qua dông bão. Giờ đây, nghĩ đến cậu con trai sắp học vỡ lòng. Anh thấy buồn và thương con trẻ nhiều hơn. Bởi chúng không đáng phải gánh chuyện của người lớn. đang chăm chú bảo phẳng thanh gỗ. Bất chợt anh nghe tiếng ông bảo vệ réo gọi. Cậu Bình! Cậu Bình ơi! Ra cổng có khách nhớ Làm việc ở đây đã lâu Lần đầu tiên thấy có khách đến Khiến cho Phạm Công Binh hồi hộp Anh thầm mong là người đến gặp mình Là cô vợ đang phân đấu vào đảng Biết đâu cô nhận ra là hạnh phúc Gia đình còn quan trọng hơn Khoác vội chiếc áo bộ đội cũ Bước ra ngoài phía phòng thường trực Thế nhưng nụ cười trên môi tắt ngấm Bởi vóc rắn cam chịu của mẹ anh lại hiện ra không phải vợ đến tìm làm cho binh hụt hẫng thế nhưng sự có mặt của mẹ lại làm cho anh lo lắng hơn gấp bội sợ nhà lại xảy ra chuyện cho nên Phạm Công binh hỏi dồn dập anh lo bố mình sống ở bè n gặp chuyện chẳng lành đợi con trai hỏi xong bà giá mỉm cười giải thích mọi việc ở nhà vẫn ổn tiện đường ra chở huyện bán cá cho nên bà ghé thăm đừng có hoảng đợi chồng bảo vệ già Đi xuống sở mập gom ít vỏ bào để đun nước pha trà. Lúc này bà giá khẽ hỏi con trai. Việc mấy năm trước binh quay lên mạng đồng rừng trả báu vật gì. Hôm ngờ vừa rồi lúc bà đi ngang qua ngôi miếu hoang. Tự dưng lại có đám quan binh đốt đuốc cầm đao. Đứng đợi khiến cho bà hết hồn. Họ, họ có nói gì với mẹ không? Phạm Công Binh ngạc nhiên. Bà giáo hồi tưởng lại giây phút lạ lùng, những lời ông vua trẻ như vẫn còn văng vẳng bên tay. Chính vì cả đời chưa gặp chuyện kỳ quái như vậy, đêm hôm đó bà hầu như thức trắng vì sợ. Vẫn biết không được mạo phạm tới người âm, nhưng bà không nghĩ họ truy lùng đến cả những người không liên quan như bà. Thấy con trai có vẻ nóng ruột, bà Tần Ngân cho biết ông vua trẻ vẫn đòi trả lại báu vật. Ý ông còn đe dọa là con dạy cái mang. Nghĩa là bà sẽ phải gánh tội nếu cố tình lỡ đi. Sắp đến giờ nghỉ trưa. Phạm công binh không vội. Anh ngồi bẹt xuống nền nhà. Cố nhớ lại những lần đi trả báu vật trước đó. Dù đã làm lễ rồi chôn bảo kiếm lẫn thẻ bài bằng vàng ròng Thậm chí nhà vua cùng với đoàn ngự binh đã thoáng xuất hiện. Như lời xác nhận Nhưng khi anh cùng người đồng nghiệp Họ vi xuống núi Đàn khỉ tai quái Do con khỉ được cầm đầu Đã ném trả báu vật Thời điểm cầm hồ sơ về dưới này xin việc Do mãi chạy ngược chạy xuôi Chưa kể cuộc sống bấp bênh Khiến anh phải lo lắng nhiều thứ Cho nên cũng chẳng bận tâm chuyện cũ Vụ trả báu vật Tưởng đã chìm vào quên lãng Ai ngờ ngày hôm nay lại được nhắc đến Nhìn vào sưởng mộc Nơi đang làm việc Phạm Công Binh khẽ thở hắt ra, sau đó anh cho mẹ biết, hôm nay đúng là ngày trước công tác trên đó phải đến độ nửa năm anh ghé qua thăm nhà. Chính là để lần đó lấy báu vật đi trả. Bây giờ anh chôn chân ở đây kiếm tiền nong gạo để mà muốn quay về rừng nó cũng đâu có thể tùy tiện. Thế thế là con con cố ý lở đi. Thế nhưng Thế nhưng nếu như họ tiếp tục điều tra rồi rồi thì sao? Đến lúc ấy, các quan coi âm ở hiện hồn về, thì thì làm thế nào? Nhìn quanh không thấy ai, Phạm Công Binh mách hãy ngắt mấy cảnh dâu, sau đó nhúng vào nước tiểu, treo ở ngoài cửa và treo ngay đầu giường, để cho lũ yêu ma quỷ quái không dám lại vãng. Nhìn theo bóng dáng của mẹ xa dần, Phạm Công Binh chỉ biết tặc lưỡi vì những gì đã qua. Nếu không vì hành động ngu muội của em trai, thì giờ đây chức đội trưởng đội Kiểm Lâm đã nằm trong tầm tay. Sau này, khi đất nước phát triển, anh có mà trở đến cả xe gỗ về xôi dựng nhà hoặc đóng giường tủ bàn ghế. Mong ước đó ngày trước không hề viển vong, nhưng bây giờ thì cũng chỉ là mong ước. Hiểu rõ mỗi người một số phận khác nhau, anh chỉ mong hợp tác xã có nhiều việc để có thu nhập đông gạo duy trì cuộc sống. Những ước muốn còn đang dang dở Đành phải khép lại Vừa làm vừa mãi suy nghĩ Cho nên Phạm Công Binh bỏ giờ luôn bữa trưa Anh không nhận ra xưởng mộc Hiện chỉ còn có mỗi mình mình Còn đang kỳ cạch cưa sẻ Và bảo những thanh gỗ Khi tiếng cảnh báo hiệu Giờ làm việc buổi chiều vang lên Những người xã viên đã bắt đầu lục tục thức dậy Họ ngạc nhiên khi thấy giữa xưởng mộc Có mình Phạm Công Binh Đang hỉ hục làm thông trưa Đưa tay gạt những giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt Say mê ngắm thành quả của mình Phạm Công Binh nở nụ cười mãn nguyện Cuối cùng anh đã đóng được bộ cửa đẹp không kém gì tay nghề của đám thợ cả Đây sẽ là sản phẩm bán chạy của tác xã Bởi sau chiến tranh, đồ đạc bền chắc Giá thành hợp lý được ưa chuộng Mãi làm quên cả đói Thế nhưng Phạm Công Binh thấy công sức mình bỏ ra là xứng đáng Chỉ có sự chăm chỉ miệt mài Mới đem lại thành công Còn đang lâng lâng trong lòng vì sung sướng Thì bất chợt Anh thấy ông chủ nhiệm hợp tác xã từ đâu chạy đến Sau một hồi ngó nghiêng Ông trợn mắt Rồi ôi, xúc gỗ rồi Để đóng mấy cái tủ Làm xuất đối ngoại Tự dưng sao cậu lại đem ra đóng quan tài Trần đời tôi chưa thấy ai đóng quan tài Bằng loại gỗ này Chưa kể, nó không thuộc trong danh mục Của hợp tác xã, cậu Cậu đóng quan tài để làm gì? Như bừng tỉnh khỏi con mê. Phạm Công Minh rụi mắt nhìn kỹ lại. Bộ cửa bốn cánh. Tuyệt đẹp. Do anh mất cả buổi trưa bào đục hoàn thiện. Giờ đây tự dưng lại biến thành cỗ quan tài. Với đủ 4 tấm dài hai tấm ngắn. Không biết bằng cách nào. Dù chưa một lần đóng quan tài. Như anh làm những chốt cá đâu ra đó. Chỉ có điều giữa xưởng mộc dân dụng. Cỗ quan tài nhìn vô duyên và lạc lõng một cách kỳ lạ. Giật mình nhớ đến câu chuyện hồi sáng của mẹ, Phạm Công Binh lắc bắp nói không thành tiếng. Anh thẫn thở, gieo mình ngồi xuống bên cạnh cỗ quan tài, còn chưa cả đánh giấy giáp. Linh cảm có điều gì khủng khiếp sắp xảy ra, cũng chẳng còn tâm trạng để làm việc. Phạm Công Binh vội vàng xin phép nghỉ buổi chiều về nhà có việc riêng. Cỗ quan tài vừa hoàn thiện, Anh muốn ông chủ nhiệm tạm thời để đó Đừng gỡ ra vội Cho dù con trai giữ lại ăn trưa Bà ra Đã từ chối Bà vội đạp xe về làng Nếu không hai con lợn đói nó lại réo ở trong chuồng Biết con trai có nỗi khổ riêng Do vậy bà không muốn làm khó con thêm Hồi trước Con bà xin mãi mới có hợp tác xã mộc Dân dụng để nhận làm việc Nếu xin nghỉ giam bữa nửa tháng Rồi lên mặt đồng rừng, khéo lúc về họ nhận người khác vào thay. Cảnh nhà hiện nay bà hiểu rõ, chồng về hưu non không được phân ruộng vì thoát ly đã lâu. Con trai bà cũng trong tình trạng đó, ở quê mà không có mảnh ruộng cấy rẽ. Hay là làm chân xã viên thì đến lúc bấu víu vào đâu. Thương chồng thương con thương cháu, nhưng nước mắt cũng chẳng giúp mọi người vơi được nỗi đau. Có những đêm bà thương nhớ người con trai đang bị cả làng nguyền rùa. Dẫu biết con bà chạy theo giặc Khiến cho mọi người lên án Thế nhưng là người mẹ Mang nặng đẻ đau Bà luôn bao dung và mong ngày Con mình quay về Cuộc sống sau ngày giải phóng miền Nam Cũng chẳng khấm khá như mong ước Hồi còn bom đạn Hình như càng ngày mọi thứ càng trở nên thiếu thốn Khiến cho nụ cười hiếm khi xuất hiện Trên môi của mọi người Những lo toan đời thường do chiến tranh Tạm bị gạt đi Giờ đây hòa bình Nó lại có dịp bùng phát lên Buổi trưa Thấy chồng có nắm sôi khúc ăn tạm Bà giá không nấu cơm như mọi ngày Bà vội cho lợn ăn Sau đó lùa vội bát cơm nguội Một chút nữa bà phải ra đồng Để làm cỏ lấy công điểm Với những xã viên như bà Việc bám vào đồng ruộng lấy ngày công Sẽ giúp cho cuộc sống ổn định Dẫu biết cũng chẳng thể giàu được Nhưng cái thời buổi này á Không đói là may lắm rồi Còn thiếu thốn thì cả xã hội như nhau cả Nhầm tính từ hôm gặp đám quan binh kỳ lạ Dễ phải đến nửa tháng nay Bà không dám đặt chân ra ngoài vó bè Bởi hễ nhìn thấy ngôi miếu hoang nơi triển đê Dù đang giữa thanh thiên bạch nhật Nhưng bà vẫn sợn cả gai ốc Sinh ra và lớn lên ở làng Đông Sảnh Chứng kiến mọi thăng trầm nơi đây Nhưng chưa lúc nào bà thấy người và ma nhiều đến như vậy Không lẽ việc bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan bấy lâu nay của chính quyền đã trở thành công cốc? Có nhiều lần bà tự hỏi. Không hiểu mấy ông cán bộ xã đã từng gặp ma bao giờ chưa? Bởi nếu như gặp ma dù chỉ một lần, bà tin chắc họ không dám sai người vào đập đình chùa, miếu mạo như đận trước. Luôn tay luôn chân làm việc khi nấu xong bữa cơm chiều cũng vừa lúc trời sập tối. Nghĩ đến cảnh mang cơm cho chồng khiến bà hãi. Ngồi đợi mãi không thấy con vẹn chạy trước Còn chồng đi sau như mỏi bật Bà giá đành tặc lưỡi Thôi thì một liều Ba bẩy cũng liều Không lẽ lũ ma lại dám ăn thịt mình Khẽ nệ bưng cống đựng nước tiểu đặt ngay giữa cửa Cầm cành dâu trên tay Bà giá xách cái làn đựng cặp lồng cơm ra ngoài vó bẻ Con đường quen thuộc bấy lâu Nhưng bây giờ Bà cảm thấy nó gập gành Trông gai và đầy cạm bẫy Người ta vẫn nói là sơ năn tùy mặt ma bắt tùy người. Có lẽ do yếu bóng vía cho nên bà gặp một lúc nhiều ma đến như vậy. Lúc bước ngang qua ngôi miếu cổ, tay bà cầm chắc cành dâu, còn miệng luôn liệm A-di-đạ Phật cho vững tin. Ơn rời đến khi đặt chân lên bẻ nứa, bà mới thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trong lòng vẫn như mọi ngày hai vợ chồng bà ăn cơm ngay mặt sông hồng lộng gió ở đây không cần quạt bởi vì mát mẻ hơn trong làng thậm chí có đêm ông thuận nằm ngủ phải đắp thêm tấm chăn trên mỏng có lẽ hợp với cuộc sống phiêu diêu tự tại bà thấy chồng mình trẻ khỏe hơn hồi về hưu non điều này chứng tỏ nơi ở rất quan trọng nó giúp cho người ta cân bằng cuộc sống Và chìm đắm Thoát khỏi những chìm đắm đau khổ Gắp miếng chả cá Được chiên giòn cho vào miệng Ông Thuận tấm tắc khen Việc hai vợ chồng bám chủ Ở lại làng là ổn Rắt díu nhau đi Vùng kinh tế mới Khéo đến lúc rồi thân tàn ma dại Ăn cá kho tương mại cũng chán Bà dã vụn ra làm chả Thấy ngon hơn hẳn Tiếc là hơi ít rau Cùng với hạt tiêu Thì nếu không thì nó ngon chả kém gì cỗ của mấy ông tránh tổng ngày xưa. Không dám kể cho chồng việc mình đã gặp đảo quân âm binh hôm trước. Nhưng lúc ăn xong, tự dưng bà Giá chẳng muốn về làng. Ngồi trên bè nứa, ngắm cây gạo đứng sừng sững gần ngôi miếu cổ. Dù chưa bước chân qua, thế nhưng tự nhiên bà run lên cầm cập như là người lên cơn sốt rét. Mỗi ngày trăng còn thấy sáng rõ. Hôm nay trăng còn ẩn, cho nên cảnh vật lại thêm phần huyền bí. Nhìn vào trong đều có đủ chăn chiếu, bà định nói chồng cho ngủ lại một đêm. Thế nhưng bà ngải chồng lại hiểu sang khác, khéo ông ấy trách mình già rồi còn ham hố. Bà đành bấm bụng thôi. Đợi chồng hút xong đi thuốc lão, bà giá thở dài. Thôi, thế cũng muộn rồi. Chắc Tôi phải về trong nhà thôi Không thấy chồng nhắc mình ở lại Hay nói vài câu an ủi động viên Bà giá sách làn đựng bát đũa Rời khỏi cái bẻ lứa Con chó vẹn tinh khôn đang nằm vội đứng lên Nó trồm tới dùng hai chân trước Ôm níu chân bà như không cho rời đi Miệng nó khẽ rên ư ử Rồi vẫy đuôi Thay lời tạm biệt Có lẽ loại chó Nó có linh cảm Dù bóng dáng của bà giá khuất dần trong đêm tối Thế nhưng khác với mọi ngày Con vẹn không nằm ườn ở trên bể nữa Nó đứng lên ngàn cổ Hướng về phía ngôi miếu Sau đó nó sủa hóng lên Như là muốn báo hiệu Một điều gì đó cho chủ nhân của nó Khi còn cách ngôi miếu Độ gần chục mét Bà giá đi chậm lại bởi vì Bà sợ đám quan binh cùng với những bó đuốc lập lòe lại một lần nữa xuất hiện. Lúc ấy... Nói chứ có mà bà chết điếng. Không dám bật đèn pin hay đốt lửa. Bà mò mẫm trong đêm. Áng chừng chỉ còn bước qua ngôi miếu là sẽ đến con đường đất nhỏ dẫn vào trong làng. Bà giá... Cố gắng nín hơi Bước đi Bất chật từ trên nóc ngôi miếu Vang lên âm thanh trầm đục Của loại nhạc cụ bằng đá Kèm theo đó là giọng ngâm nga Đã biết Chốn này là quán trò Hơn thua hờn quán để mà chi. Thử ra ngồi xuống bên phần mộ hỏi xem mang theo được những gì. <cười> Tăng Cô Bà Giá không lặng lẽ như người ta vẫn tưởng. Thời gian trôi qua đủ khiến cho nhiều người thấy cách đối xử của mình chưa đúng. Họ xót thương bà Giá mất sớm, không kịp chăn trối điều gì. Mặc cho ông Nghĩa chủ tịch xã không đồng tình, Hương vẫn cùng mấy bà đại diện hội phụ nữ đến viếng, bởi trong những năm tháng chiến tranh, bà Giá có chân trong hội mẹ chiến sĩ và tham gia tích cực các công tác xã hội, xót thương cho người bạn từ thuở vong niên Làm lũ vất vả cho đến lúc chết Bà xoan ngồi tiếp khách giúp cha con ung thuận Việc bà Giá đứng tựa vào gốc cây gạo chết Khiến rất làng kinh hãi Vẫn biết câu thần cây đa ma cây gạo Cú cáo cây đẻ Thế nhưng lần này có người chết ngay tại đó Làm mọi người xôn xao Chưa gặp ma quỷ Thì không tin ấy thế nhưng Hường đã trải qua cho nên cô thấu hiểu Cô dùng mình nghĩ lại cảnh gặp ông vua trẻ dạo nào ở chỗ cây gạo, nơi đó cũng chính là nơi mà bà giá đột tử đêm qua, cô không nghĩ đó là do vô tình. Dạo này đã qua giai đoạn ngén, tuy nhiên hưởng vẫn lo sợ việc mang thai, sớm muộn gì thì cũng chẳng qua được mắt của người làng, nếu hội trưởng hội phụ nữ không chồng mà chữa, đó sẽ là tin tức cho mọi người say xưa bàn tán. Đời người thoảng qua như cơn gió vô thường Hường biết bà giá Thế là đã trả xong nợ đời Cho nên rời xa cõi tạm Mọi ân oán thị phi bây giờ đều vô nghĩa Chỉ còn lại ân tình của người với người Đứng bên cỗ quan tài đáp lễ những người đến viếng Cho đến lúc này Phạm Công Binh vẫn chưa hết bằng hoàng Bởi buổi trưa hôm qua Anh đã dành nguyên buổi trưa đóng cỗ quan tài trong vô thức Ngờ đâu giờ đây mẹ anh Lại là người nằm vào trong đó Vẫn biết sinh ly tử biệt là quy luật của thời gian. Thế nhưng sự ra đi đường đột như vậy làm cho anh đau lòng. Món nợ người âm chính là khởi nguồn của mọi tai ương ráng xuống đầu gia đình. Nhớ đến chuyến công tác năm nào, Phạm Công Binh thầm hối hận vì đã mạo phạm giấc ngủ thiên thu của vị vô trẻ. Giờ đây đã quá muộn để sửa sai. Tối hôm qua ngồi nhà đợi mãi. Không thấy mẹ mình quay về Sợ có chuyện chẳng lành cho nên Phạm Công Binh cầm đèn ra phía bờ sông Lúc đi ngang qua Ngôi miếu cổ Anh như gục ngã Khi thấy mẹ mình đã hồn lìa khỏi xác Điều khiến cho Phạm Công Binh Kinh hãi Đó chính là món nợ xưa Bởi tay phải của mẹ anh Có cầm một đoạn tre Có hình dáng giống như thanh bảo kiếm Còn bên tay trái của bà Nắm chặt một cái thẻ tre Dù trên đó chẳng có dòng chữ nào. ấy thế nhưng, Phạm Công Binh biết nó giống hệt như tấm thẻ bài bằng vàng có khắc bốn chữ Đại Việt Thiên Tử. Điều an ủi duy nhất giúp cho bà giá có thể ngậm cười nơi chiến suối. Chính là thằng cháu đích tôn Phạm Công Đại Vũ. Được cầm di ảnh đi trước cỗ quan tài bằng gỗ rồi do người con trai đóng cho mình. Sau bữa cơm cúng ba ngày, Phạm Công Binh ôn tồn nói với vợ. Việc mình đã suy nghĩ thấu đáo Vì sự an toàn của hai mẹ con Anh muốn vợ hãy làm đơn ly hôn Anh ký rồi gửi lên tòa thế, thế nhưng mà mẹ Mẹ vừa mất Không sao Đây là thời điểm thích hợp rồi Tăng lễ cho người vợ Tàu Khang Đã gắn bó 40 năm xong Trong căn nhà cũ nát bây giờ trống chảy Bởi vì thiếu vắng đi người phụ nữ hay làm hay làm Với dáng vẻ mệt mỏi Ông Thuận ngồi bó gối nhìn ra khoảng sân trước. Bình thường, lúc nắng sớm, đó là nơi vợ ông phơi đủ thứ. Có khi là mẹt lạc vừa bóc vỏ tối hôm trước. Lúc khác thì là khoảng chục bắp ngô hái vội. Hoặc đơn giản là hụ mắm tép hay răm mớ cải chuẩn bị đem muối. Dù hai vợ chồng đã cùng nhau trải qua những ngày đắng cay tùi nhục. Nhưng lúc dân làng dần quên lãng tội lỗi của người con trai thứ. Vợ ông lại buông tay về với tiên tổ thương vợ một mình chống chỏi lại miệng đời cay nghiệt ông biết mình còn may mắn chán vạn bởi ngoài việc sống ông dung tự tại ngoài bè nữ ông thường xuyên qua miếu ân ái với người thiếu phụ đối với ông cuộc sống đơn giản chỉ bấy nhiêu là đủ hồi xưa vốn hay thầm ghen ghét đố kỵ với tai nghĩa chủ tịch xã nhưng ngẫm lại ông thấy chẳng đáng bận tâm Với một kẻ lúc nào cũng nói ra giả như đài Chắc gì đã có những phút giây tận hưởng khoái lạc cuộc đời như ông Có chăng lúc nằm trong cỗ quan tài Thì vợ con tay đó sẽ được nghe một bài ai điếu Bày tỏ lòng xót thương Rồi tất cả cũng chỉ còn lại nắm xương tàn rót cho con trai chén trà vừa hãm Ông Thuận ôn tồn giải thích Âm dường là hai cõi tách biệt Bởi vậy có những việc ta trả thể lường hết Chẳng phải là mẹ anh đã gánh tội thay cho con mình đó sao Thế nhưng trên cõi dương này Nhà mình cũng đang phải gánh tội cho thằng Đức Xét cho cùng thì Hai cõi tuy hai là một Chả khác gì nhau Con định quay lại bản luốc Ở bên Hoàng Su Phi Để chấm dứt mọi chuyện à, Cái đây tùy anh định liệu Không còn người vợ tần tảo mang giỏ cá tôm Dù nhiều hay ít lên chợ huyện bán Tự dưng Thuận cảm thấy hụt hẫng Hai con lợn đói trong chuồng đang déo đời ăn. Ông muốn cân lợn cho hợp tác. Ngặt nỗi còn bé cho nên không được. Nếu bán cho người khác thì cũng chả có ai mua. Giá như mấy con gà còn dễ xử lý. Chỉ cần luộc lên thêm cút rượu là đâu vào đó. Không muốn ngồi trong ngôi nhà nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của vợ. Ông Thuận thắp thêm nén nhang rồi lặng lẽ quay ra ngoài bè nứa. Con trai ông sẽ tìm cách Tống khứ hai con lợn cho nhà nào cần nuôi Có thể hợp tác Kiểu nuôi chung như trên thành phố Nghĩa là người bỏ công Người góp của Đi ngang qua cây gạo Nhìn răm nén nhang cháy dở Được cắm đúng chỗ vợ ông đã hồn lìa khỏi xác Nén tiếng thở dài Ông Thuận bước xuống bờ sông Đang nằm ở trên bè nữa Con vẹn vội nhòm dậy vẫy đuôi sủa ở Mỹ Từ lúc vợ ông mất đi Con vẹn bỏ ăn mấy bữa nằm bẹp một chỗ. Có lẽ nó cũng cảm nhận được sự thiếu vắng của bà chủ. Người thường xách cơm canh ra ngoài này. Đương nhiên là chưa bao giờ bà quên phần của nó. Nghĩ đến cảnh họ phạm công, xa lánh rào trước. Còn người làng thì ra mặt tẩy chay nói lời xúc xỉm. Độc ác nhất vẫn là những lời sắc như dao đâm của con mụ hội trưởng hội phụ nữ. Duy nhất con vẹn luôn quấn quýt bên hai vợ chồng già. Đúng như câu. Con không chê cha mẹ khó Chó Không chê chủ nghèo Chính vì điều này Ông Thuận lại nhớ đến câu khuyển má chi tình Không nói ra vì sợ người ta xuống vào phê phán Như hồi đấu tố Nhưng ông thấy nhiều người sống không bằng cả con vẹn Bởi họ đâu có chút lâu tình nào với đồng loại Ngồi ngắm dòng sông Hồng trước mặt Ông Thuận không rõ Con người có linh hồn hay không Ví như nếu có linh hồn Thì họ sẽ đi về đâu Bởi như vợ ông thì dễ đoán Chắc linh hồn của bà cũng chỉ quanh quẩn nơi xó bếp Họa hoàn sẽ lấp ló ngay cổng chùa làng Để nghe kinh kệ Riêng linh hồn mới ông cán bộ Những người cả đời trả tin vào thần thánh hay Phật Có lẽ họ tụ nhau lại Họp chi bộ để phê và tự phê Như cõi dương gian Nơi họ gặp nhau chính là nơi thích hợp nhất Dưới gốc cây gạo xòe tán Nghe nói khi xưa Cây ấy là do một ông cán bộ ở trên tỉnh về chồng Mãi xuôi theo dòng suy nghĩ Ông Thuận bất ngờ nghe thấy tiếng bà tám ở ngay sau lưng Bác cầm mấy lá bùa này về dán ở cửa nhà Một cái dán ngay trong lèo nhá Cầm mấy lá bùa trên tay Ông Thuận gật đầu cảm ơn Do ông là người duy nhất có mặt ở đây Vì thế những người trong xóm quá phụ từ lâu cũng coi ông như là thành viên của xóm Người làng đông sảnh cũng hiếm khi lai vãng ra xóm quá phụ bởi nhiều nguyên nhân. Nếu đám đàn ông sợ bị người ta dị nghị cho nên họ tránh xa xóm này, tội hủ hóa là không thể chấp nhận được. Huống chi đây là những người vợ, người mẹ liệt sĩ. Riêng đám phụ nữ ở trong làng, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thì lại càng tránh xa. Họ sợ đi qua chỗ này không khéo, mình lại trở thành quá phụ. Như lời nguyện Chính sự ngu mũi tăm tối khiến người ta sợ đủ thứ Chưa kể những định kiến giống như rào cản chẳng thể vượt qua Kể từ ngày bà Tám dắt con ra đây dựng nhà Sau thời kỳ cải cách ruộng đất Thời gian trôi nhanh khi xóm quá phụ hình thành Ở đây những người phụ nữ nương tựa vào nhau mà sống Có lẽ niềm tự hào vì có người thân đóng góp xương máu Cho nền độc lập nước nhà Vẫn không đủ để họ bấu víu vào mà sống Họ sống tụ lại thành xóm Để cảm nhận được sự đồng cảm với nhau Khi người con duy nhất Hy sinh nơi chiến trường Bà tám sống lặng lẽ như cái bóng Nhưng ẩn sau vẻ bình lặng đó Là một người khác hẳn Đã từ lâu Bà nhận ra mình có năng lực siêu phàm Bà có thể nhìn thấu tương lai Của người đối diện Thậm chí bà có thể nhìn được cả những hồn ma vất vượng Nơi triển đê xóm bãi Không dám nhận là mình được thánh cho ăn Lộc Nhưng bà hiểu đây không phải là trò mê tín dị đoan như những ông cán bộ xã hay tuyên truyền. Khi có niềm tin vào một thế giới khác thuộc về cõi tâm linh, bà hầu như không buồn nghe mấy những bản tin trên loa truyền thanh. Cuộc sống chỉ gói vòn vẹn trong việc làm ở tổ giật chiếu lấy công điểm. Sau đó về nhà chăm sóc mấy xào ngô, ven khu đất bãi cùng với đàn gà. Khi mà đêm buông xuống, dân làng đông sảnh, Quay quần bên nhau Nhiều gia đình có điều kiện đã dò kênh Để nghe chương trình ở trên sóng phát thanh Thế nhưng không ít người Còn dò sang cả kênh BBC Để nghe tin tức Chính vì thế những người như bà Khuyên Hay cậu Phấn Thọt thường đi dò la Họ vỉnh tai nghe ngóng Để xem đứa nào nghe đại địch Còn đi báo cáo tân công Không màng tới những việc xảy ra trong làng Ngoài xóm quá phủ Bà Tám thường gõ mó tụng kinh và khấn vái trước chư vị thánh thần. Biết mình có căn đồng, nhưng hoàn cảnh không cho phép bà trình đồng mở phủ. Trong ngôi nhà cấp 4 của bà có thờ đủ tam tòa thánh mẫu, gồm đệ nhất thượng thiên, đệ nhị thượng ngàn, đệ tam thoải phủ. Mặc cho đám cán bộ, hay nói về nạn mê tiến dị đoan, bà thấy chỉ có ở nơi cửa thánh mới khiến cho bà an nhiên tự tại. Ở nơi đó những kẻ phàm trần mắt thịt không thể nào lọc lừa hay gian dối của ngài. Dù có nhiều kẻ chuyên đi rình mò, nhưng họ đều phải tránh xa xóm bãi. Do vậy, điện thờ nhỏ của bà Tám vẫn quanh năm hương khói nghi ngút. Không hẳn là kẻ vô thần, ông Thuận xách giỏ tôm cá cùng với mấy lá bùa quay lại ngôi nhà ở trong làng. Con vẹn biết ý cho nên nằm chắn ngay lối trên bẻ nứa để trông nom khi chủ đi vắng. Sau khi gắn, dán một lá bùa Ngay lên di ảnh của vợ Ông dán tiếp lá bùa thứ hai Ở bên ngoài cửa ra vào một cách cẩn thận Thấy con trai ngạc nhiên Ông cho biết Thần quyền hay thế quyền Nếu phải cần đến bùa bả Để dựa vào đó giáo hóa chúng sinh Chẳng phải là vợ của anh đang phấn đấu vào đảng Mục đích chỉ là vì muốn có một tấm bùa đỏ hay sao Phạm công binh hoảng sợ nhìn quanh Rồi nhắc Kìa bố Ở đây, ở đây tay vách mạch rừng à, Chết thôi Bố đừng nói kiểu đó Rồi đến lúc người ta kiếm cớ Người ta lại gây chuyện với nhà mình Ông Thuận cằn nhằn Thế anh không thấy à Từ năm 1972 đến giờ Họ vẫn khiến nhà mình tan đàn Sẻ nghe đó thôi <cười> Ở cái làng đông sảnh này Còn gì phải sợ nữa